Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân, nguyên tác, Mỹ cốt chi tư Của tác giả Cống Trà, editor Nhi Qua giọng đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website thế giớiaudio.org Chương 12 Kịch hay mở màn Là mình tú cánh bún nét khanh tay, trái tim nhỏ máu Từ khi nghe được chuyện phu nhân Vĩnh Bình Hầu và mẫu thân Lâm Mị là bạn cũ, cô ta liền biết chuyến này tổ phu nhân đưa Lâm Mị tới Vĩnh Bình Hầu Phủ. Tất là muốn để phu nhân của Vĩnh Bình Hầu Ph... nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ. Tương lai có thể nhờ vào thể diện của Vĩnh Bình Hầu Phủ mà về làm dâu nhà họ Tô trong danh giá. Nhà họ Tô cũng vẹn tròn danh tiếng. Nhìn thái độ phu nhân Vĩnh Bình Hầu dành cho Lâm Mỹ hôm nay, tất là chuyện sẽ thành. Trở về Tô Phủ rồi, Tô Phu Nhân nhất định sẽ chính thức bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Đến lúc đó, Lâm Mỹ chờ ngày lên kiệu hoa, sẽ không tham gia yến tiệc nữa. Cũng sẽ không có cơ hội gặp gỡ đàn ông khác. Một cơ hội tốt như ngày hôm nay sẽ không bao giờ tới lần nữa. Trước khi Lâm Mỹ xuất hiện, cả kinh thành, có ai không nhận định cô ta và Tô Trọng Tinh là một đôi. Dù bây giờ cô ta không tranh giành, sau này nếu tìm một hôn sự khác, nếu đối phương biết cô ta từng sống nhờ ở Tô Phủ suốt mười mấy năm, là thanh mai trúc mã với Tô Trọng Tinh vì hôn thê của Tô Trọng Tinh đột ngột xuất hiện mà tìm người khác để lấy. Sao tránh được khúc mắt trong lòng, Chính bản thân cô ta đây, liệu có thể quên được Tô Trọng Tinh thật hay sao? Không, cô ta không cam lòng, cô ta không thể trơ mắt nhìn hạnh phúc bản thân bị kẻ khác cướp đi một cách dễ dàng. Nên cô ta nghĩ ra một cách, bèn hẹn Tô Trọng Tinh ra chỗ kín đáo gặp riêng. Cặp phải chuyện như vậy, Tô Trọng Tinh ảo não vô cùng, thấy là mình tú đến, gọi một tiếng mới nói. Cái cô kia thế nào rồi? Chúc mừng biểu ca có thêm một cô vợ nhỏ Là mình tú cắn răng Nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc Thậm chí còn có chút vui mừng Đợi đến ngày làm Vợ lớn của biểu ca vào phủ Vợ nhỏ tự nhiên cũng vào phủ theo Đúng là song hỷ lâm môn Tô trọng tình phờ phạt nói Mình tú, em biết rõ lòng anh Sao còn dằn vặt anh như thế? Em biết rõ lòng anh, nhưng ai biết cho lòng em? Là mình tú ấm ức đã lâu, lệ tràn khóe mi, nức nở nói Những lời anh nói trước kia, em vẫn nhớ kỹ không quên Chính vì nhớ kỹ không quên mới không buồn tay được Nếu không như thế, dù anh có lấy mười hay cả trăm cô vợ nhỏ Thì có liên quan gì đến em? Mình Tú, em nghe anh nói. Tôi chậm tin nhìn quanh thấy vốn bề vắng lặng. Cầm tay là Minh Tú, cúi đầu nói. Mẫu thân anh chỉ có anh là con trai độc nhất. Anh không đành lòng, làm khó bà. Hôm nay tạm cưới Lâm Mỹ vào phủ. Đợi ba năm sau, Lâm Mỹ không sinh được con. Tự nhiên có thể hưu thê. Em chờ anh ba năm. Chờ anh ba năm? Là Mình Tú cách lời tôi chọc tin, lệ ngừng rơi, kinh ngạc nói, Ba năm sau, em đã mười tám, dù em chờ được, cha em cũng không cho chờ. Là Mình Tú không nói ra ý nghĩ thực sự, một ngô ngọc y anh còn đẩy không xong, đến lúc đó là mị đường đường chính chính trở thành vợ cả rồi, anh còn đẩy được sao? Chỉ sợ là em phải chờ đợi ba năm vô ích thôi Có người đến Tô Trọng Tinh đang địch nói nữa Lại nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người đi mất Là mình tố thấy Tô Trọng Tinh đã đi xa Mới lặng lẽ đi về phía trước Sẽ vào một góc vắng vẻ Ở đó, cái nhà đầu của hầu phủ là Bạch Đào đang đứng chờ Bạch Đào vốn là người hầu thân cận nhất của chù Mẫn Mẫn Vì đến tuổi lấy chồng, nghĩ muốn trước khi xuất giá, tranh thủ kiếm thêm chút hồi môn, là mình tú cũng thường nuôi tới thăm chùa mẫn mẫn, nhất thời nhận ra tâm tư của Bạch Đào, tất nhiên nhanh chóng lôi kéo được Bạch Đào. Bạch Đào đã 17, đã hiểu chuyện từ lâu, là mình tú nói mấy câu nghiệt mờ, cô ta không phải hỏi nhiều cũng rõ, huống hồ, tùy chuyện này phát sinh tại Hầu Vũ, nhưng không liên quan đến chủ nhân. Cô ta cũng không tính là phản chủ Nếu chuyện không thành Cô ta cùng lắm Chỉ là vô tình nói mấy câu Với mấy vị khách đến dự tiệc mà thôi Không thể đổ lỗi lên đầu cô ta Chỉ không ngờ rằng Không đợi cô ta hành động Ngô Ngọc Y đã mất thần trí Càng không thể tưởng tượng ra Người bị Ngô Ngọc Y lao vào Không phải là Liễu Vĩnh Mà lại là Tô Trọng Tinh Thấy La Minh Tú đã tới, Bạch Đào lên tiếng. Là tiểu thư, chuyện này... La Minh Tú khoát tay nói, không cần nhiều lời, chuyện này chưa xong đâu. Là tiểu thư, thỉnh nói rõ, Bạch Đào thầm cười lạnh. Đúng vậy, không thể để yên, nếu cứ thế là xong, chính bản thân của ta cũng không cam lòng. Tháng trước, chính giữa tiết xuân, trăm hoa đua nở... Tiểu thư của cô ta dẫn Liễu Trạng Nguyên vào vườn thưởng hoa, nói cười vui vẻ. Giữa tiếng hoa mung màu muôn vẻ, nụ cười yếu ớt của Liễu Trạng Nguyên so với hoa còn đẹp hơn. Dù cô ta biết cân nhắc nặng nhẹ, vẫn không nhịn được ngắm Liễu Trạng Nguyên thêm vài lần. Lòng thầm nghĩ, nếu tiểu thư có thể gã cho Liễu Trạng Nguyên, đến lúc đó cô ta tự nhiên thành nha hoàng hồi môn, tự nhiên sẽ... Càng nghĩ lòng càng nóng, không khỏi đưa mắt nhìn liễu trạng nguyên thêm một lần. Ai ngờ ngày hôm sau, tiểu thư nói sẽ gã cô ta cho một gã sai vặt hạ đẳng trong phủ. Cô ta nghiêm câu về câu, mới trì hoãn được chuyện đó một thời gian. Nhưng nếu muốn tiểu thư thu hồi ý định là hoàn toàn không thể. Tiểu thư ơi, cô không niệm tình chủ tới nhiều năm. Tùy tiện gã ta cho một gã sai vặt không có tương lai, hủy có một đời ta, nếu đã vậy, ta giúp là mình tú, đẩy lĩa trạng nguyên mà cô luôn tâm tâm niệm nghiệp dàn cô gái khác, cũng không thể tính là làm chuyện quá đáng, đúng không? Là mình tú không biết hết tâm tư của bạch đào, chỉ cho là cô ta tham tiền, liền dúi một tấm ngân phiếu vào tay cô ta, lúc này mới nói thầm vào tay cô ta mấy câu. Thấy cô ta gật đầu, nhìn bốn phía thấy không người, lại lặng lẽ đi trở về Bây giờ, tuy nhiều thêm một ngô ngọc y Nhưng trên danh nghĩa, tôi trọng tin đã có hôn thê Ngô ngọc y cũng chỉ có thể làm thiếp Tạm thời là ngô ngọc y tự làm trò cười cho thiên hạ Dù có bước vào tô gia, cũng sẽ không được tôn trọng, không có địa vị Nói cách khác, ngô ngọc y tùy có phiền hà một chút Nhưng cũng không có tính đe dọa Sau này từ từ dạy dỗ là được Nhưng còn lâm bị Phải giải quyết gọn gẽ ngày tối nay Bên kia Chù từ tìm thấy Liễu Vĩnh Và Tô Trọng Tinh Thỉnh vọng họ cùng đi uống rượu Chuyện tối nay Phu nhân Vĩnh Bình Hầu Đã dặn kẻ hầu người hạ không được để lộ Những người khác vẫn chưa hay biết Nhưng Chù từ đã nghe nói hắn lặng lẽ kéo tôi trọng tinh nói trọng tinh chúc mừng nha diễm phúc không ít a tôi trọng tinh tất nhiên rõ ràng phù nhân vĩnh bình hầu nhận làm chỗ dựa cho lâm mị hôn sự này không thể rút lui hắn sẽ phụ bạc biểu mũi cả thế giờ còn nhiều thêm một ngô ngọc y hắn đang cảm thấy an uổng bất ức khó tả vừa nghe chư tư nói thế hắn buồn bã trả lời Hà có gì phải dĩu cợt? Chu Tư cũng biết, Tô Trọng Tinh và Lan Minh Tú là thanh mai trúc mã, Tình cảm không tầm thường, Thấy Tô Trọng Tinh cũ rũ bơ phờ, Bền cười nói. Nói thật, vị hôn thê kia của cậu cũng xinh đẹp yêu kiều, Sợ với biểu muội của cậu không hề thua kém, Hà Tất phải sầu lo thành bộ dạng này. Hơn nữa, nếu biểu muội của cậu thật lòng thích cậu, Hà Tất cố chấp chuyện danh phận. Cưới cô biểu muội về làm bình thê vẫn là hai người có nhau. Vợ cả ấy mà chỉ là danh nghĩa thôi. Cậu chỉ một lòng ân ái cùng biểu muội. Có ai dám nói ra nói vào? Tôi chậm tin lắc đầu nói. Đừng nói vừa. Cậu thật là chẳng hiểu lòng thiếu nữ gì cả. Chùi từ chẹp chẹp rồi nói. Chưa thử, sao biết biểu muội của cậu không chịu? tô trọng tình không khỏi thất thần, chủ từ là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loẹt thấy tô trọng tình thất thần, âm thầm cười, nhấp một chén rượu ra uống với liễu vĩnh. liễu vĩnh đang uống rượu ngâm thơ với mấy thiếu niên tài tử, bởi vì hắn là trạng nguyên khoa trước, thế nên vừa ngồi liền có mấy thanh niên sang năm đi thi đến hỏi thăm tham khảo, không thiếu được thỉnh giáo vài câu. Cùng cười nói xôn xao Có mấy thanh niên không nhập nhóm đấy Thấy trù từ chỉ lo tiếp trải liễu vĩnh Có chút tốt kỵ Nhỏ giọt nói Liễu trạng nguyên dù có tài Nhưng có phải trạc nguyên nào Cũng được giao chức vị quan trọng đâu trạng nguyên khoa trước nữa Vì không thức thời Đắc tội sể tướng đại nhân Còn bị đẩy đến trốn khỉ hò cò gáy Làm viên quan lục phẩm nhỏ nhoi Nói đến tể tướng đại nhân mới nhớ Nghe nói tiểu thư nhà ông ấy vẫn đang kén chồng, tiểu thư kia nghe nói tài mạo song toàn, chỉ tiếc bà vẫn chưa có cơ hội chim ngữ. Sinh thần Vĩnh Bình Hầu phu nhân tể tướng có đến, tiểu thư lại không đến, không biết vì nguyên nhân gì. Chù tư là kẻ thánh tai, thấy có người thảo luận về thiên kim nhà tể tướng, chỉ lặng lẽ kéo liễu Vĩnh hỏi. Nghe nói sẽ tướng đại nhân có ý kén anh làm rễ, anh thật sự không đọc lòng sao? Liễu Vĩnh nhíu mày, chọn một đề tài đánh chống lãng. Chủ từ thấy hắn không muốn đề cập đề tài này, cũng biết chuyện này vô cùng nhạy cảm, liền cầm chén rượu đi loanh quanh không nói gì nữa. Trong góc, mấy nhà đầu đang lặng lẽ thảo luận. Liễu Trạc Nguyên tài hoa hơn người, có tài ăn nói, lại thêm tướng mạo tống Mỹ, vì sao đến giờ vẫn chưa tính chuyện hôn nhân? Hai năm trước khi Liễu Trạng Nguyên đề tên bảng vàng, có rất nhiều bà mối tích cửa cầu hôn, có điều mỗi khi có người cầu hôn, ngày ngày hôm sau Liễu Trạc Nguyên liền ngã bệnh, cả thực triều cũng xin nghĩ, sau đó có lời đồn rằng bác tự của Liễu Trạng Nguyên không giống kẻ bình thường, Phải chờ hôn thê địch mệnh xuất hiện mới có thể tính chuyện cưới xin. Chính vì thế, chuyện đó cứ trì hoãn tính giờ. Vậy phải làm thế nào mới biết ai là hôn thê địch mệnh của hắm? Ơ, cô hỏi kỹ vậy làm gì? Cô biết nhiều vậy, không lẽ cấm ta hỏi nhiều? Hi hi, tao biết rồi. Cô đọc lòng xuân, thấy trạng quyền người ta tuấn tú, liền mơ mộng chuyện viễn vong. Đừng nói lung tung, cẩn thận người khác nghe được. Bọn họ bật uống rượu ngâm thơ, không chú ý câu chuyện của chúng ta đâu. Thật ra, với diện mạo này của cô, nếu có thể khiến trạng Nguyên chú ý đến, làm lẽ cũng không phải là không có khả năng. Xuyết, dám giữ cợt ta. Nhà đầu vừa nói là người mới vào phủ, bởi vì có vài phần nhan sắc thường mơ tưởng xa vời. Mọi người cũng thích trêu ghẹo cô ấy cốt để mưa vui Nhưng cô ấy lại không nhận ra hàm ý trêu chọc Khiến mọi người càng thích trêu đùa Gắt nhà đầu bên cạnh một tí xong Cô ấy nhịp không được lại nói Liễu Trạch nguyên như vậy dù chưa lấy vợ Chắc hẳn trong phủ đã có nhiều thiếp thất thông phòng rồi Cô nhầm to rồi Về liễu trạng nguyên, nghe nói người hầu giới tính nữ duy nhất của hắn chính là bà vú của hắn, còn lại hoàn toàn là người hầu nam. Sao? Không tin à? Khi ta mới nghe nói cũng không tin y như cô. Sau đó vô tình nghe được các phu nhân thảo luận, lúc đó mới tin. Lúc đầu, các phu nhân còn lặng lẽ nói, chẳng lẽ hắn là người đồng tính? Vì vậy mà không có nàng hầu ngủ sao? Sau đó thấy hắn cử chỉ hành vi đường hoàng đứng đắn Khi tiếp xúc với đàn ông con trai cũng chẳng có chỗ nào bất bình thường Lúc đó mới tin là hắn muốn tìm hôn thê địch mệt Rốt cuộc là muốn tìm hôn thê địch mệt Hay là muốn bám rồng giữa phượng Vẫn chưa nói được Bạch đào vừa mới đi vào Nhẹ nhàng buông một câu Mọc đẹp theo chù mẫn mẫn gã vào trạng nguyên phủ của cô ta bị đập nét Lại phát hiện, thì ra Liễu trạng nguyên kia vừa ẩm ờ với thiên kim tể tướng Vừa đông đưa với chù mẫn mẫn Nếu hắn không có ý đồ bám rồng dựa phượng Thì mới là lạ đó Thấy tiểu nha đầu chỉ lo nhìn lén đám liễu vĩnh và tô trọng tinh Không phát hiện sự xuất hiện của cô ta Bạch đào nhếch môi thời dịp không ai chú ý gọi một tiểu nha đầu nhỏ tuổi lại cằn nhạt vài câu thấy tiểu nha đầu gật đầu cô ta mới tránh sang một bên một hồi sau đúng như kế hoạch của cô ta liễu vĩnh vội vã đi về phía kia tốt lắm màn kịch hay sắp mở mèn hết trưa mười